cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện viets. chương 22 mươi trình dục hiến kế trương lãng vì ngọc tỷ mà đau đầu suốt buổi sáng vật này không khác gì một củ khoai lang nóng có nó thì áp lực lại đẩy lên trên đầu công sách sau khi đưa truyền quốc ngọc tỷ cho mình các đạo môn việt đều muốn tranh đoạt nó ai mà không muốn làm hoàng đế có truyền quốc ngọc tỷ sau này xưng đế cũng có cớ vạn nhất mà mất đi ngọc tỷ triều đình trách tội thì nếm mùi đau khổ rồi quách gia cười hắc hắc Tiến lên vài bước trong mắt hiện ra vẻ hân phấn, nhìn chầm chầm vào trương lãng mà vui mừng nói, triều hán vận số đã hết, ngọc tử rơi vào tay của chúa công không phải là thiên ý sao, mấy chữ đằng sau cố gắng kéo dài như muốn nhắc nhở trương lãng, trương lãng trong lòng khiếp sợ, gấp gáp ngẫn đầu lên mà nhìn quách da chỉ thấy hắn như cười mà không phải là cười, tuy hắn không nói rõ nhưng mình không phải là hài tử ba tuổi làm sao không biết, mặc dù bình thường mình nói quét ngang tứ phương. Cùng Dương Dung nói dẫn là làm hoàng đế hoàng hậu nhưng thực sự không để trong lòng. Hôm nay chuyện này bày ra khiến mình không thể tiếp thụ. Lúc này Triệu Vũ bỗng nhiên đi ra, phát ra thanh âm thánh thoát hỏi. A, lãng ca huynh muốn làm hoàng đế sao? Lời này vừa thốt ra dọa cho quách gia trình dục trắng bệt khuôn mặt nếu như lời này truyền đi đầu rơi xuống đất không nói nhưng nhất định phải tru di cửu tộc. Bọn họ vội vàng nhìn tả hữu may mà đều là thân tính của trương lãng lúc này mới lao mồ hôi lạnh. Trương Lãng nhìn thấy tả hữu không có người ngoài lại thấy khuôn mặt hưng phấn đáng yêu của Triệu Vũ thì hơi tức giận nói. Đúng thế ta muốn làm hoàng đế chuyện lần đầu tiên ta làm chính là phong muội làm phi tử. Nhìn bộ dáng hưng phấn của muội kìa, thật là, khuôn mặt của Triệu Vũ đỏ ứng. Nàng liền nói, huynh nghĩ thì hay lắm, trong lòng lại vui thích nghĩ tới lời mà Trương Lãng nói. Dương Dung ở bên cạnh sao không nhìn ra tâm tư của nàng liền treo đùa. Egypt nếu như hắn lên làm hoàng đế tam cung lục viện phi tử khắp thiên hạ, Phong lưu khoái hoặc ở đâu nhớ tới muội mới phong làm phi tử nữa, Triệu Vũ tính tình nôn nóng, không nghe ra ý treo chọc của Dương Dung mày liễu dương lên, cong cái miệng nhỏ nhắn lại, trong lòng mất hứng nói, hắn dám, Dương Dung cười thầm, nàng cũng thích cô gái nhỏ ngây thơ này liền nói, hắn là người xấu nhất rồi, Muội nói hắn có chuyện gì không dám làm, Triệu Vân ở bên cạnh cười cười, thầm nghĩ nha đầu này bình thường ngang bướng, nhưng ở bên cạnh Trương lãng nghe lời như vậy bình thường mình cũng không cần phải theo sát nữa. Lưu Diêu biết Trương Lãng Bình Định xong thọ xuân đại quân của mình bị đoạt đường lui đành phải lui về mặt lăng đồng thời để cho Trần Hoành Trương Anh đóng trú ở ngưu chữ cùng khúc A. Lúc đi vào rừng Trương Lãng liền nói với Triệu Vân, tử Long quân ta xua nam lấy Giang Đông làm cơ sở, Hoài Nam thoại xuân chính là căn cứ bắt phạt, Tây ngăn dự châu bắt tiếp Trung Nguyên lấy Hoài Nam làm bình chướng. Ngươi phải cẩn thận không được để mất, Triệu Vân cảm thấy có trách nhiệm rất sâu thấy Trương Lưu tín nhiệm mình như thế thì kích động nói. Chúa công yên tâm Tử Long nhất định sẽ bảo đảm Hoài Nam không mất, quách gia đối với hắn cũng rất có lòng tin liền lên tiếng nói, chúa công đối với Tử Long có lòng tin thật sâu, trầm ổn cẩn thận, phong độ của một đại tướng tuy nhiên Tử Long hãy nghe một lời, quân ta trước hết bình Hoài Nam để cho quân tâm ổn định quan trọng nhất là phải yêu dân, để cho lưu dân khai hoang lập đồn điền đối với gia tộc quyền thế thì dĩ hòa vi quý, đợi thọ xuân được bình định dân chúng yên ổn thì mới có thể mang binh ra phía tây nhòm ngó Trung Nguyên. Lúc này Dự Châu nhiều giặc khăn vàng không đáng để lo, mà Tào Tháo cũng không dám đơn giản xuất binh, có thể bình yên, nếu như quân Tào cùng với viên thiệu khai chiến, thừa dịp chúng ta nam lấy Dự Châu rồi phát triển, Triệu Vân ghi nhớ sau đó trầm giọng nói, Vân xin thụ giáo, binh mã Trương Lãng thế như trẻ tre, chư quân nghe thấy đều hàng, đại đội nhân mã nhanh tiếng Hoàng Giang, Hoàng Giang thái thú sớm lĩnh thân tính tới mặt lăng, Trương Lãng không động đao kiếm đoạt lại nơi này, thu thập chiến thuyền 10 chiếc. Đồng thời từ thứ sau khi nhận được tin tức, để cho tàn bá trấn giữ yếu địa hưu dị tự lãnh binh bốn vạn, luyện vinh xin làm tiên phong, hàng tướng Lý Phong làm phó khu binh xuôi nam, đại quân vừa đến quan trong trường bôi đường quận bắt đầu hàng lưu diêu sớm mang binh về gian bắc chỉ còn lại huynh trưởng của tôn sách là tôn bí và lang trung tướng ngô cảnh, lĩnh binh mã canh gác lịch dương, vì binh mã chênh lệch nhau quá lớn, cộng thêm trương lãng thả tôn sách hai người này liền song song đầu hàng. Đại quân tiến tới Lịch Dương Chỉnh đốn nhìn Mạc Lăng phía xa xa đồng thời Trương Liêu lĩnh một vạn binh mã nhập thành trấn đồn các tùy thời vượt qua sông tấn công đang đồ ba đường quân mã thanh thế to lớn, đống rừng kết thuyền, tùy thời xui quân tới Mạc Lăng. Từ thịnh thì thúc ba đường lương thảo trách nhiệm trọng đại sở có chỗ không kịp cho nên đã đưa thư cho Trương Lãng, tăng thêm Mi Phương làm phó sứ để chia sẻ trách nhiệm. Ở trên sông có tới vài dặm doanh trại màu trắng, ở dưới ánh trăng chói lọi. Ở trong doanh tinh kỳ pháp với thỉnh thoảng vang lên tiếng thét gào của binh sĩ, binh sĩ qua lại tuần tra nhanh nhẹn trên người vang lên sát khí vang rền, trầm ổn lão luyện, đao kích lãnh diễm, ở bên trong doanh trại lộ ra vẻ an bình vô cùng, chỉ có trung quân doanh trưởng Tư sáng thỉnh thoảng phát ra tiếng cười nói, Trương Lãng tinh thần phấn chấn chớp nhổ nước miếng nói, "Ven sông khí hậu ẩm ướt, ta lĩnh đại quân từ Từ Châu mà xuống khí hậu không hợp đại bộ phận đội ngũ đã mất đi chiến lực, nếu như không phải dung nhi tinh thông y lý, Nói không chừng hiện tại đã bệnh tật, Lưu Diêu phái đại tướng Trương Anh đóng quân ở ngư chữ, muốn chiến ở trên sông, nắm lấy nhược điểm lớn nhất của chúng ta, mà trường gian nhiều nước khó đánh các ngươi nói xem ta không thể không phiền sao. Quách gia cũng khó giải quyết hắn ra chiều suy nghĩ nói, cùng Lưu Diêu tiến hành một trận chiến sẽ thành đường ranh giới với chúa công, quân ta có thể dễ bề quét ngang gian đông nhưng vấn đề là đại quân chúng ta không quen thủy chiến, vừa lên thuyền thì đầu ván mắt hoa, khống chiến mà mất đi chiến lược. Tuy bọn họ được huấn luyện nghiêm chỉnh nhưng ở trên sống cũng không chống lại được. Trình Dục vô cùng đồng ý liền tiếp lời. Dục có phương pháp tướng sĩ dưới trướng chúa công không thể đại chiến nhưng ở trong đám quân trước đây của viên thuật có không ít người tinh thông thủy tính. Chúng ta ít bản chiêu văn, triệu tập những người có tài thủy chiến, bất luận giàu nghèo có tài là dùng. Chương 23, Kế của Quách Gia Trương lãng chấn động thầm nghĩ biện pháp này không tệ, mặc dù có hương vị nước tới chân mới nhảy nhưng dù sao cũng khá hơn ngồi chờ chết. Điền Phong thì nói, đây là kế tạm thời, đại quân của chúng ta hiện tại đã như tên trên dây cung không phát không được, bỗng nhiên gấp trúc luyện thủy chiến thì không thể thành công. Chưa tới nửa năm một năm chúng ta sẽ phải cùng với thủy sư Giang Nam Giao Phong, mà ba đường binh mã phải tốn tiền bạc rất lớn, đợi sau khi bình định được Giang Đông có thể kiếm một thủy kiện tướng ngày đêm rèn luyện. Quách gia đi tới trước mặt trương lãng cẩn thận kiểm tra địa đồ vùng này lông mày nhăn lại rồi cười vang nói, chúng tiên sinh không cần gấp gia có kế có thể dùng. Điền phong trình dục kinh ngạc nhìn quách gia một cái, trong lòng bội phục vô cùng ba người bọn họ ba bước một mưu mà hắn một bước ba mưu, biểu hiện như vậy mình so sánh không kịp, trương lãng liền vui mừng hỏi, phụng hiếu có kế gì mau nói đi, quách gia nhìn trình dục cười nói, ngày sau có thể chiếu trọng như trọng đức nói quản tụ hào kiệt, thành lập một đạo quân tinh thông thủy chiến, trong quá trình này chúa công có thể giống trống khu chiến khiến cho cả gian nam đều biết, điền phong trầm tư khó hiểu, ý này là sao, trình dục cười nói. Dĩ nhiên là mê hoặc Lưu Diêu cho rằng quân ta thực sự muốn dằn co trên sông, Điền Phong hiểu ra vui mừng nói, có phải trước tiên mê hoặc hắn, sau đó xuất kỳ binh khiến cho Lưu Diêu không thể trở tay không, quách gia vỗ tay cười to, đúng thế, Điền Tiên Sinh nói rất đúng, trương lãng nghe cũng hào hứng bừng bừng tinh thần đại chấn mà nói, kỳ binh ở đâu ra, quách gia mỉm cười quan sát mọi người rồi lấy ra một bản đồ trầm giọng nói, ở đây đây là trọng địa mạc lăng, trình dục Điền Phong tới xem đều thất sắc nói. Phụng Hiếu phải chăng chỉ sai địa phương nơi này làm sao là Mạc Lăng được, Lưu Diêu tự lĩnh đại binh đóng ở nơi này, phòng giữ xâm nghiêm quân ta vượt sông truy kích vốn ở thế hạ phong, mà đánh tiền tuyến Lưu Diêu Mạc Lăng thì có kỳ binh gì, Điền Phong thì cho rằng quách gia gan lớn, kinh ngạc kêu lên một tiếng đánh giá một phen rồi lắc đầu nói, xuất chiến thời cơ đánh Mạc Lăng không tới, thập chiến thập bại, thần kỳ binh tới Mạc Lăng thần không biết quỷ không hay chỉ cần một lúc sau Ngưu chữ Trương Anh cũng có thể phái binh tới trợ giúp. Quân mã có khả năng bị diệt. Quách Gia làm ra vẻ cao thâm mạng, chắc nói với bọn họ không tệ là mặt lăng. Dừng lại một chút, hắn bới khoanh tay lại trước ngực nhìn ra ngoài, lều đi đi lại lại, xong bỗng nhiên nói: Đạo làm tướng trên phải hiểu thiên văn dưới tường địa ý, phân biệt âm dương tinh thông địa đổ. Ở trên sông có sương mù lớn, chỉ cần chúng ta tìm ra cơ hội tốt, lừa dối ở ngô cảnh, nói rằng quân tôn bí đa trộm thuyền. Thừa dịp hắn trần trừ quân ta nhanh chóng lên bờ, cho dù Lưu Diêu biết đại quân ta đánh tới thì đang vội vàng làm sao có thể là địch của quân tướng chúng ta. Trương Lãng không khỏi nghiêng đầu khổ sở suy nghĩ, hắn nghe ra rất có đạo lý nhưng mà lại thấy không ổn, sơ hở quá nhiều. Không nói trước việc xuất binh Lưu Diêu có phát giác ra hay không cho dù thật sự lên bờ rồi cũng không có khả năng đem tất cả các binh sĩ vượt sông vì mình cũng không có nhiều thuyền như vậy. Tăng thêm đan dương quân thuyền mệt nhọc, chiến lực giảm đi mà quân Lưu Diêu dĩ dật đã lao ai thắng ai bại đã phân chia trên dưới. Còn chưa nói đến đại quân Trương Anh có thể tùy thời trợ giúp, đến lúc đó có khả năng như lời Điền Phong nói, toàn quân sẽ bị diệt, trong lòng Trương Lãng rất kỳ quái, Quách gia tại sao lại ra chiêu này bình thường hắn gan lớn thần kỳ tâm tư thâm trầm, hôm nay tại sao lại phân ra kế hoạch không rõ, trong lòng Trương Lãng vô cùng nghi hoặc, Quách gia dường như đã tính trước, trên mặt lộ ra nụ cười tự tin, anh tuấn tiêu sái, phong lưu bất phàm, chẳng lẽ có chiêu số liên hoàng. Trong đầu Trương Lãng hiện ra ý nghĩ này, Nhớ lại trước đây quách gia chưa bao giờ tính toán bỏ sót, mỗi kế đều ngoài dự đoán mọi người trong hiểm cầu thắng, mà điền phong và trình dục ngày càng bất mãn, trên mặt hiện ra vẻ không phục, trương lãng thấy quách gia còn chưa mở miệng thì mỉm cười hỏi, Phụng Hiếu ngươi đừng làm chúng ta nghi hoặc nữa, mau nói ra đi, quách gia chấn động, hắn vội vàng quay đầu lại, thấy trương lãng đang mỉm cười nhìn mình, hắn hết sức kinh ngạc nói, chúa công sao biết quách gia còn hậu chiêu. Trương lãng cười ha hạ hắn thầm nghĩ ngươi mà không có biện pháp thì ngươi không phải quách gia rồi, khóe miệng hắn nhếch lên tinh thần mở rộng vô cùng khoan khái, vương người đứng dậy nói, Phụng Hiếu mỗi kế tất thành, nhiều lần trong hiểm cứu thắng, tinh thần và năng lực phán đoán cao vô cùng, mà binh ra mặt lăng dùng tình thế trước mắt khá khó khăn, nghĩ tới Phụng Hiếu sẽ có kế khôn ngoan, quách gia nhìn thân hình cường tráng của Trương lãng, vô hình trung bày ra khí phách mãnh liệt, đúc miệng cười bắn ra lưỡi kiếm sắc bén, khiến cho mình phải rùng mình Không ngờ rằng Trương Lãng lại phát hiện ra mình nghĩ gì, hơn nữa còn biết đạo dùng binh của mình, trực tiếp đánh trúng điểm yếu của mình nếu là Điền Phong trình dục nói mình còn không khiếp sợ. Hắn vẫn cho Trương Lãng là chủ nhân tốt, người có chí lớn, không ngờ khả năng quan sát lại cao thâm như thế, xem ra mình đã thực sự tìm được chủ rồi. Trương Lãng cũng không ngờ mấy câu của mình đã khiến cho nội tâm của quách gia xoay chuyển như thế, kỳ thật đây chủ yếu là Trương Lãng bình thường giấu tài để cho bọn họ thỏa thích phát huy. Không biểu hiện ra mình cũng có đạo bất ngờ mà thắng. Dùng binh thế này, quách gia cùng với trương lãng ở bộ đội đặc chủng có phần tương tự nên trương lãng cũng không khó nắm được suy nghĩ của hắn. Điền phong và trình dục mặc dù cũng là mưu sĩ nhưng ở trước mặt quách gia vẫn kém một chút. Trong tam quốc có thể sánh với quách gia thì chỉ có gia các lượng mà thôi. Cho dù chu du ba phần phong độ nhưng cũng có phần cổ hủ, lỗ túc lục tốn cung trần vẫn còn kém một chút. Ngay cả Dương Dung cũng bị trương lãng làm cho hứng thú bình thường nàng chỉ ở bên cạnh nghe không nói nhiều, mặc dù nàng không hiểu lắm tam quốc nhưng trước kia tiếp xúc với trương lãng nên cũng biết một chút, cũng biết quách gia lợi hại chỉ vì tráng niên mất sớm, nàng liền nói, quách gia người nói nghe một chút xem. Quách gia liền hành lễ với dương dung hắn trong lòng bội phục trương lãng đồng thời cũng bội phục vị phu nhân này nàng không những xinh đẹp mà còn là nữ trung hào kiệt tuy chưa thấy nàng lợi hại thế nào nhưng quách gia đã nghe qua chuyện tam anh chiến lữ bố không ai không phục, hơn nữa nàng còn là một thần y, chương 24, lồng đèn gió. Hắn sửa sang lại ít hầu chuẩn bị lớn tiếng nói, trình dục thấy quách gia không chịu nói thì thúc giục, ho cái gì mau nói đi, quách gia lúc này mới không nhanh không chậm trầm trọng nói. Binh xuất chiến Mạc Lăng đúng là lừa dối sứ mạng chính là muốn cho Lưu Diêu tưởng rằng quân ta muốn vượt sông Cường Công làm cho hắn phải canh phòng nghiêm ngặt trước đó lại phái ra một viên đại tướng lãnh tinh binh tầm một vạn, đóng ở vùng ven sông, trường gian thế rộng không có khả năng có tướng gác của Lưu Diêu chiếu theo thuộc hạ tính, dùng đất ba núi, tuyệt đối không có nhiều quân địch rất dễ mà tới, chúa công tự mình mang binh sang sông, làm bộ đánh lén Mạc Lăng trận chiến này nhất định phải đánh cho thê thảm. Mục đích chúng ta là hấp dẫn đại đội nhân mã của địch tướng Trương Anh làm cho bọn họ tưởng rằng chúng ta thực sự muốn đánh Mạc Lăng cộng thêm việc giống trống khu chuyên luyện thủy quân tất sẽ hấp dẫn ánh mắt của đại quân Trương Anh. Trọng tâm thì di rời khỏi Mạc Lăng, mà Lưu Diêu lúc đó sẽ bố trí phòng ngự, ngư chữ Mạc Lăng khúc A phòng tuyến. Sau khi hắn di chuyển ánh mắt kỳ binh của chúng ta bất ngờ tới Hổ Lâm Nam Độ, ba ngày nghỉ ngơi buổi tối bí mật hành quân không đầy 10 ngày sau sẽ tới ngư chữ. Khi đó bỗng nhiên xông ra một đội ngũ từ phía sau, quân coi giữ tất nhiên sẽ loạn, ngư chữ một khi thất thủ, Mạc lăng có thể yên ổn sao. Điền phong vỗ tay tán dương liên tục thở dài nói, chúa công nói không sai phục hiếu đúng là có quỷ tài. Quách gia thờ ơ với sự tán thưởng của trình dục nhất miệng miễn cười mà nói, hiện tại cần phải giải quyết vấn đề mấu chốt là quân của chúng ta sau khi tấn công nam độ hổ lâm thành công thì làm sao liên lạc với đại quân, cùng một lúc đánh ngư chữ. Có lẽ quân ta với chiến lược cường đại có thể chiến thắng, nhưng cũng thắng thảm, cái được không bù được cái mất, vạn nhất thất bại thì toàn quân sẽ suy giảm, đây cũng là chỗ đau đầu của gia, Trình Dục gật đầu nói, không sai binh quý thần tốc phối hợp không chê vào đâu được muốn hẹn thời gian cần phải nắm chắc phương vị, nếu không ở phía sau có phục binh thì không khác gì kiếm củi 3 năm thiêu trong 1 giờ, lông mày của Trương lãng dựng lên, tâm tình của hắn vô cùng tốt. Mặc dù hiện tại không có điện thoại thông tin vệ tinh nhưng muốn làm ra các loại đạn tín hiệu thì không có, hắn cười nói, việc này không khó sai người đi làm là được, quân ta đánh lén mặt lăn lại phái binh thám thính vượt sông điều tra địa hình hổ lâm xem có bao nhiêu binh mã, nếu thật sự không có nhiều quân co giữ thì lén qua sông, quách gia kỳ quái quan sát trương lãng, mình trong nhất thời không nghĩ ra biện pháp gì tốt mà hắn lại cho rằng không có gì, không phải mình xem nhẹ năng lực của hắn mà chuyện này thực sự trọng đại liền mê hoặc hỏi. Chúa công có biện pháp gì? Trương lãng vốn thầm nghĩ đến các loại đại tín hiệu. Quách gia vừa hỏi hắn trầm ngâm nửa khắc rồi vui vẻ nó. Đã có. Dương Dung ở bên cạnh nhàm chán nghe Trương lãng kêu lên thì liên cười nói. Đã có sao? Mấy tháng vậy? Trương lãng nhất thời không hiểu ý nghĩa. Nghiêm trang nói. Không cần mấy tháng nếu có tài liệu hai ba ngày là được. Dương Dung cười cười. Triệu vũ thì nhìn Dương Dung không hiểu tại sao nàng lại vui vẻ như thế. Trương lãng đã hiểu ra. Hai mắt của hắn hiếp lại. Không ngừng quét qua thân thể mềm mại, cười cười mờ ám, Dương Dung chịu không được ánh mắt của Trương Lãng liền sẵn giọng nói, không phải là đã có đâu nhìn người ta như vậy làm gì, nói xong nàng cũng buồn cười vì ra một tiếng, Điền Phong và Trình Dục hai người nhìn nhau trên mặt mặc dù bọn họ đối với tác phong của Trương Lãng và Dương Dung có phần không đồng ý nhưng cũng nhắm một con mắt mở một con mắt, Quách Gia thì tính tình trời sinh phóng đãng không câu nệ dĩ nhiên không bỏ qua mà cũng cười theo, chúa công người có biện pháp gì tốt vậy có thể nói được không? Trương Lãng liền nói: "Các ngươi có biết lồng đèn?" Trình Dục suy tư nhíu mày nói: "Không phải mấy lồng đèn bình thường dùng để chiếu sáng chứ?" Trương Lãng lắc đầu nói: "Không phải cái đèn đó dùng để thông khí mà ý của ta là lồng đèn có thể bay lên trời, cách mặt đất mà phi hành." A, ba người đều chấn động khuôn mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Trương Lãng cười thầm: "Các ngươi đúng là đồ nhà quê, mấy cái nhiệt khí bóng nguyên lý này cũng không biết." Nhưng ngoài miệng của hắn vẫn cẩn thận giải thích: "Lồng đèn quê nhà ta cao 10 cánh tay rộng hai cánh tay." Có hình chiếc nón phía trên đốt lửa, phía dưới dùng cành trúc làm giá, sau đó dùng giấy màu dán lên, nó sau khi được đốt lửa thì khí bay lên cao, thẳng lên bầu trời, vì theo gió mà bay cho nên có tên là cổ phong đăng. Cho dù trình dục và điền phong kiến thức rộng rãi cũng hai mặt nhìn nhau, ai cũng nhìn thấy vẻ mê hoặc và khó hiểu trong mắt của đối phương. Chuyện của Trương Lãng nói ra hai người vô cùng tin tưởng, quách gia thì hào khí bừng bừng hai mắt bắn lên hào quang hưng phấn. Đối với chuyện mới hắn có năng lực tiếp nhận lớn hơn người bình thường liền sùng bái nói, chú công nói lòng đèn có thể mượn khói đốt bay lên trời, sau đó theo gió mà bay, biện pháp như vậy thật kinh hải thế tục, tuy nhiên nên chọn thời gian nào là hiệu quả nhất. Trương Lãng lần đầu tiên nhìn thấy ánh mắt sùng bái của quốc gia, trong lòng hắn sảng khoái vô cùng sau đó nói, vào Tết âm lịch gió đông nam thổi mạnh hướng gió vừa vặn về phía này, ngày hôm sau ta tự mình động thủ dậy cho chúng nhân làm lòng đèn sau khi bọn họ chuẩn bị hoàn tất. Làm được nhiều lồng đèn thì chờ đợi thời cơ sau đó đại quân nhanh chóng hành động phối hợp xuất ra phục binh, Điền Phong mặc dù không biết lồng đèn cuối cùng là thế nào nhưng hắn vẫn lo lắng, trên mặt sông hướng gió thay đổi mà vận tốc không đều cộng thêm trường gian rộng lớn, theo như chú công, nếu như đốt một hai cái lồng đèn rớt xuống sông thì phải làm thế nào? Trương Lãng liền thoải mái nói, Nguyên Hạo cứ yên tâm vào mùa xuân gió đông nam thổi mạnh, sau này ta làm xong cho mọi người nhìn thấy tốc độ của nó là biết, sau đó lồng đèn xuất hiện ở trên không Cho dù cách đó rất xa cũng có thể thấy được, một khi thấy quân ta làm hiệu xuất động là được, tuy nhiên trình dục vẫn có một vấn đề mà hỏi, quân ta một khi thả lồng đèn không ai cam đoan rằng sẽ không có chuyện bất ngờ xảy ra, nếu như lồng đèn rơi xuống thì không phải Trương Anh sẽ phát hiện ra sao? chương 25, Chiêu Mộ Hiền Tài Quách Gia cười to nói Trọng Đức quá lo lắng nếu như hôm nay chúng ta không nghe Chúa Công giải thích ta và ngươi làm sao biết được có một thứ tên là lồng đèn gió cho dù đánh chết quách gia cũng không nghĩ ra đạo lý trong đó. Mà lồng đèn gió đầy trời ngươi nói xem đẹp để cỡ nào lúc đó Trương Anh ta cũng chỉ có thể thầm kêu kỳ lạ cảm thán cho vạn vật. Nghi thần nghi quỷ cho rằng đó là yêu hỏa mà thôi. Trình dục ngẫm lại thấy cũng có đạo lý, cũng không nói gì. Mọi người sau khi giải quyết xong liền trở về doanh trướng nghỉ ngơi. Rạng sáng ngày hôm sau trình giúp viết bản cáo thị sau đó hạ lệnh cho thuộc hạ quan viên tới những nơi náo nhiệt, khu chiên gõ trống làm cho cả hài tử 3 tuổi cũng biết chuyện này, tới mà xem náo nhiệt, người qua đường bất kể là ai có năng lực đều nhận lời mời, nếu như được tuyển bọn họ kiếp này ăn mặc không cần phải lo nữa, vinh hoa phú quý nhiều không kể xiết. đồng thời cũng chiếu cáo dân chúng trường gian thủy vực có giặt báo hành tung của hắn sẽ có trọng thưởng, lần hành động này đã làm thoải mái dân tâm. Gần đây hai bờ trường gian thủy tặc hoành hành khiến cho dân chúng gặp nhiều đau khổ người tới báo trở nên vô cùng nhiều, mà trương lãng để cho thủ hạ sửa sang một danh sách sau đó lại phái người đi chiêu hàng thủy tặc, nếu như hàng là tốt nhất còn không hàng thì sẽ từ từ đánh giết, đồng thời hắn lại phái khoái mã tới lịch dương để cho từ thứ cũng hành động như vậy, bởi vì quân từ châu sau khi tới hoành Giang không phạm vào dân chúng lại thân mật đối xử với mọi người cho nên sau khi dán bản cáo thì người tới đầu nhập rất nhiều mà Điền Phong cũng ngồi ở dưới thành hai mắt khép lại, giống như dưỡng thần chờ đợi người tới hưởng ứng chiêu mộ nhưng kỳ thật là len lén chờ xem phản ứng xung quanh. Phản ứng của dân chúng không giống nhau tuy nhiên khí thế hào hứng vẫn rất lớn, bởi vì Trương Lãng làm ra chuyện này ở thời đại này cũng ít gặp. Những người trong dân chúng có tài cán thường không được trọng dụng, hiện tại tuyển nhân tài trong dân vô luận là Đạo Tạc Giang Hà hay Hào Kiệt Lùng có ai có tài đều được trọng dụng. Một số thư sinh biết chữ lớn tiếng đọc những văn tự ở trên bản cho những người không biết chữ biết. Mà những người có công danh sự nghiệp lại hưng phấn vô cùng coi đây là cơ hội trời ban vung tay múa chân mà kích động. Chỉ có một số người không biết thật giả liền kiên nhẫn chờ đợi. Tuy nhiên trong vòng ba ngày vẫn không thu hoạch được gì mặc dù độ náo nhiệt vẫn không giảm nhưng vẫn không chiêu mộ được đại tướng hoặc thần tử thực sự có tài trị quốc. Đến ngày thứ tư cuối cùng cũng tới một người vạm vỡ. Người này thân cao da ngâm đen, mắt hổ sinh uy. Bây giờ là mùa xuân có phần rét lạnh mà hắn vẫn mặc áo ngắn, cơ bắp trắng chắc trên người có nhiều viết kiếm lộ ra tư thái long hành hổ bộ bất phàm, điền phong đang nhàm chán thấy hắn tiến tới thì hai mắt sáng ngời, đánh giá hắn từ trên xuống dưới, với kinh nghiệm của hắn người này thật không đơn giản, tuy đã qua tuổi lập niên nhưng lông mày thô, hai mắt toát ra tinh quan toàn thân phát ra chính khí, thần thái ngẩng cao sắc mặt tự nhiên thân thể vô cùng cường tráng, cho thấy đây tuyệt đối không phải phàm nhân. Dân chúng bên cạnh thấy một đại hán vạm vỡ đi ra dự thi thì vỗ tay hô to, cho thấy sự ủng hộ nhiệt tình thế nào, mà Điền Phong không dám lãnh đạm, Trương Lãng đã từng nói nhân tài là thứ trọng yếu nhất, về sau thế lực càng lớn càng cần nhiều người quản lý, bất kể ai lợi hai hại cũng không có khả năng thập toàn thập mỹ, luôn có chỗ thiếu hụt cho nên không thể xem một mặt, đại hán kia bước tới quảng trường nhìn tảng đá lớn trước mặt không nói một câu mà từ từ hít một hơi, nặng nề quát to một tiếng, Cục đá nặng lập tức được nhất ra khỏi đỉnh. Điền phong liên tiếp gật đầu trong lòng mừng thầm. Ba ngày nay đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy có người nhất được hòn đá to kia. Lập tức hắn vội vàng khen. Vị tráng sĩ này thật có khí lực tốt. Không biết có tin thông binh khí không? Đại hán kia thấy tiên sinh này mặc dù gờ gò nhưng ánh mắt sắc bén thì cũng không dám lãnh đạm. Tiện tay buông cục đá lớn xuống. Sau đó mới phát ra thanh âm cung kính. Thảo dân biết một hai. Điền phong hết sức hài lòng mà nói. Vậy ngươi chọn binh khí thuận tay cùng với vị tướng sĩ này đàm luận, hai vị điểm tới là dừng, từ phía sau điền phong đi ra một vị binh sĩ, rất trẻ tuổi chỉ có hơn 18 tuổi mà thôi tuy nhiên trên người toát ra một sát khí, biểu hiện trầm ổn, mơ hồ có thể thấy người này đã trải qua thân kinh bách chiến. Trên người mặc áo giáp cầm binh khí chờ đợi đại hán kia, đại hán kia lộ ra vẻ tự phụ, thần sắc thông dong nói, Thảo Dân không phải sát nhân. Bình thường không dùng đao kiếm nếu như luận bàn thảo dân dùng một đôi tay này là đủ rồi Điền phong sửng sờ không ngờ người này lại tự phụ như thế dùng tay không đối chiến với binh khí Hơn nữa giống như nắm chắc thắng lợi trong tay Trong lòng hắn thầm nghĩ thiên hạ to lớn không thiếu sự lạ Hắn dám nói như vậy thì trên người hẳn là có công phu Liên gật đầu đồng ý Vị tướng sĩ kia trong lòng tức giận hắn thầm nghĩ mình từ lúc theo chúa công khởi binh từ từ châu cho tới nay đánh bại giặc khăn vàng tào tháo Trương Huân Đoạt thọ xuân bách chiến bách thắng không gì không đánh được, biểu hiện cũng tốt nên mới làm tới đội trưởng, liền trầm giọng nói, vị tráng sĩ kia cẩn thận, đại hán khẽ ừ một tiếng lơ để nhìn về phía xa, hai tay để thỏng thần thái vô cùng cao ngạo, tiểu đội trưởng hừ lạnh một tiếng mà quát to, xem kích, sau đó hắn xông tới trường kích lao thẳng, đại hán kia cũng không nhìn trường kích trong chốc lát trường kích đã tới gần nửa thước trong thanh âm kinh hô của dân chúng, hai tay của hắn giống như có mắt vòng một cái đã tới cán kích. Hắn nhạy cảm nghe gió phân biệt phương vị, sức bật của cánh tay không thể coi thường, tiểu đội trưởng kia đỏ mặt nhưng không cách nào rút trường kích ra được, không thể không bỏ cuộc xấu hổ đứng qua một bên, mà dân chúng thấy đại hán kia mạnh mẽ như vậy thì không kìm được vỗ tay luôn. Điền phong đại hỷ, vị đại hán này mặc dù cao ngạo tự phụ nhưng cũng có chỗ hơn người, hắn bảo tiểu đội trưởng kia lui xuống, sau đó đi tới trước mặt đại hán, chặt lưỡi tán dương, vị tráng sĩ này có thân thủ thật tốt, chương 26, tưởng thâm. Đại hán kia ôm quyền hành lễ ngẩng đầu ưỡn ngực tuyệt không khiêm nhượng. Điền Phong lơ đến cái gọi là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng hắn ở cạnh Trương Lãng lâu rồi cho nên cũng nhiễm lòng giả khoáng đạt của Trương Lãng tuy Điền Phong sinh ra ở trong Hào Môn vọng tộc nhưng không hiểu tại sao từ khi đi theo Trương Lãng trong lòng thay đổi rất nhiều. Điền Phong mở miệng hỏi, không biết vị tráng sĩ này là người phương nào, cao tính đại danh là gì? Đại hán miễn cười thần sắc tự nhiên nói, tại hạ họ tưởng tên thâm tự là công dịch là người cửu Giang Thọ Xuân. Trên đường đi qua đây thấy quý quân chiêu bản dáng văn cho nên tới dự thi, Điền Phong tất nhiên không biết tưởng khâm liền hỏi tiếp, không biết tráng sĩ ngoài giết địch còn tin thông cái gì, tưởng khâm đi tới bên cạnh binh khí khung vuốt ve đám binh khí rồi nói, tại hạ 5 tuổi đã bái sư 6 tuổi tập võ, 14 tuổi đã tinh thông mọi binh khí, khâm ở dưới nước có thể bày trận thủy chiến, huấn luyện binh sĩ ở trên thuyền giống như ở trên mặt đất, Điền Phong vui mừng quá dỗi. Người này tự phụ hẳn không nói dối mình đợi ba ngày cuối cùng cũng tìm được người tin thông thủy chiến rồi hắn liền bưng một cái hộp trên bàn rồi hưng phấn nói Đại quân từ châu chúng ta muốn nam chinh, tuy nhiên không tập được thủy chiến, nay tráng sĩ tới đây xin nhận hộp vàng này Tưởng thâm lơ đến nhìn cũng không nhận hộp mà thản nhiên nói, còn chưa gặp được chúa công nhà tiên sinh Điền phong hơi sững sờ người này thật hiếm thấy hắn liền miễn cười, được để tại hạ dẫn kiến tới chúa công Sau đó hắn mệnh cho binh sĩ chiêu mộ chi sĩ Rồi mang tưởng khâm rời đi Trương lãng mấy ngày nay phải xử lý quân vụ Tuy đa phần mọi chuyện đều giao cho thái sử Từ trình dục nhưng mà những chuyện trọng đại hắn Phải đích thân làm Lúc khó chịu thì hắn tìm dương dung triệu vũ lên đồng Cỏ nói chuyện Trương lãng từ sau khi cùng với tôn sách đấu với nhau Trong lòng vô cùng xúc động hắn thầm nghĩ Ở thời điểm này quân hùng nổi lên Mình cần phải siêng năng khổ luyện Đại quân từ châu được hoành gian thành Nhưng trương lãng lại để cho binh sĩ hạ trại bên ngoài lúc này Điền Phong vừa vặn mang tưởng khâm ra khỏi thành tới trại. Sau khi tiến vào trong trại đến đại tướng Trung Quân vừa vặn chạm phải Thái Sử Từ Đi Tuần Thiết biết được Trương Lãng đang luyện võ liền mang tưởng khâm tới. Tưởng khâm hơi kinh ngạc, hắn đi tới đây thì phát hiện ra binh sĩ Từ Châu ai cũng tinh thần no đủ, áo giáp tươi sáng rõ nét, quân luật chặt chẽ, cho thấy mỗi người đều tinh thiên bách chiến, huấn luyện vô cùng nghiêm cẩn, cho thấy chủ soái bên trong nhất định có tài đại tướng. Hai người nhanh chóng đi tới chỉ thấy phía xa xa có hai nữ đang giao chiến với một nam. Điền phong dừng ở trước chỗ đánh nhau 30 bước, chỉ vào trong trường nói với tưởng khâm, chúa công nhà ta đang luyện võ ở sân sau, đợi phong tới thông báo một tiếng. Sau đó hắn chuẩn bị bước tới, tưởng khâm vừa vặn cũng muốn xem thử võ nghệ của trương lãng. Liền ngăn cánh tay của điền phong lại không cho hắn tiến lên mà nói, khoan đã đừng vội. Mắt hổ của hắn nhìn vào cảnh tượng trong trường cẩn thận ba người bên trong. Điền phong làm sao không biết suy nghĩ của hắn, cũng ở bên cạnh cười cười, tưởng thâm mới đầu xem không cho là đúng thấy trương lãng bị hai nữ tướng đánh giết tránh phải né trái, không có sức hoàng thủ, lại nghe đồn từ châu trương lãng võ nghệ cao minh hôm nay nhìn thấy thì lộ ra vẻ kinh thị, tuy nhiên sau khi nhìn kỹ thì phát hiện ra hai nữ tướng kia vô cùng không đơn giản một người thương pháp quỷ dị, tinh diệu tuyệt luân vô luận tốc độ hay góc độ đều âm hiểm, có phong phạm của đại sư, động tác như nước chảy mây trôi vừa đẹp mắt lại vừa có uy lực mười phần vừa có khí lực lại vừa có sự tinh xảo mà nam nhân không có. Mà một vị nữ tử khác thì dùng song đao thế đao như nước sông không dứt, mặc dù đao pháp có chút non trẻ nhưng động tác vô cùng cân đối, ngay cả khỉu tay cánh tay cho tới đầu gối đều trở thành lợi khí phá địch, hơn nữa hai đao thỉnh thoảng phát ra thế thiên mã hành không không có dấu vết, vô cùng sáng tạo, cho người ta cảm giác thần bí, hơn nữa hai người phối hợp với nhau vô cùng ăn ý.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 cho người ta cảm giác thần bí, hơn nữa hai người phối hợp với nhau vô cùng ăn ý, một thương song đao hoàn toàn kết hợp lợi hại, nếu như mà mình rơi vào trong đó thì không đầy 30 chiêu nhất định sẽ bại, chút khinh thị lúc đầu của tưởng khâm đã trở thành ngưng trọng trên mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc. chương 27, Chu Thái. Không ngờ dưới trướng trương lãng lại có hai nữ tử xuất sắc như vậy, bất kể người nào trong đó đấu tay đôi với mình cũng có thể có phần thắng, huống chi hai người song chiến lâu như thế. Cho dù trương lãng bấp bên nhưng vẫn có thể biến nguy thành an Tuy chật vật nhưng vẫn có thể tránh khỏi Lúc này trương lãng có thể nói là khổ không nói nên lời Vừa phải đối phó với mai hoa thương của triệu vũ lại Vừa phải đối phó với liên hoàng song đao của dương dung Đúng là kêu trời không biết kêu đất chẳng hay Đừng tưởng rằng hai người này có tình ý với hắn Nhưng ra tay lại không hề nương tay Người ta nói không sai tiểu nhân và nữ nhân là hai thứ khó đối phó nhất Mồ hôi của trương lãng nhỏ đầy lông mày hai má đều tràn ngập mồ hôi Tuy nhiên hắn nhãn quan bày ra bốn phía, sớm đã phát hiện ra Điền Phong và một đại hán khác đi tới trong lòng liền cảm kích vô cùng, lập tức có được cây cỏ cứu mạng, liền dùng đại đao vung thế hoành tảo thiên quân các bay đá chạy uy vũ sinh phong, triệu vũ và dương dung đều sửng sờ không ngờ hắn còn có khí lực mạnh mẽ như thế, bọn họ liền chuyển sang thế thủ, nào biết trương lãng làm vậy chỉ để thừa cơ nhảy ra khỏi vòng chiến, lớn tiếng nói, hôm nay như vậy thôi Điền Phong có việc tới đây. Dương Dung và Triệu Vũ quay đầu nhìn nhau trong lòng bọn họ đã hiểu tại sao Trương Lãng vừa rồi dũng mãnh như thế, lúc này biết mình mắc lừa liền dẫm chân ngọc xuống vô cùng không cam lòng, khó có được cơ hội vây công Trương Lãng như thế thắng lợi tới tay lại bất đắc dĩ để cho hắn chạy thoát, trong lòng bọn họ đều mắng Điền Phong ngàn lần, nhìn Trương Lãng đang dương dương đắc ý lao mồ hôi lại nhìn mình, cả hai người cắn răng lúc này mới phát hiện ra mình cũng đang chảy mồ hôi đầm đìa, ở phía xa xa 30 bước, Điền Phong bỗng nhiên cảm thấy tim đập nhanh, Mí mắt cao thấp nhảy lên, trong lòng không ngừng rùng mình, trong chốc lát đã cảm thấy hai ánh mắt sát nhân nhìn mình, da người run lên, mà Trương Lãng trong chốc lát đã cảm thấy chút bất an từ hai nữ nhân, thầm nghĩ cần phải tránh xa nơi này càng nhanh càng tốt, hắn lập tức ném dao cho binh lính, nhanh chóng rời khỏi, mà Dương Dung và Triệu Vũ trong lòng tuy thất vọng nhưng cũng chỉ biết song song cùng nhau quay trở lại doanh, Trương Lãng nhanh chóng đi tới bên cạnh Điền Phong, sau đó tiếp nhận khăn lạnh từ đám binh sĩ lao mồ hôi trên mặt. Chỉ vào tưởng khâm đang kinh ngạc mà nói, vị tráng sĩ này là, tưởng khâm tuy là người tự phụ nhưng lòng giả rất cao, cũng không dám xem thường trương lãng, thấy hắn hình dáng quái dị tính cách liều lĩnh gương mặt cương nghị hai mắt hữu thần, mồ hôi trên mặt dính vào tóc, Thái Dương lóe sáng cho dù tuổi tác mới 20 tuổi nhưng đã hình thành khí thế trầm trọng, liền cung kính nói, Thảo Dân là tưởng khâm ở cửu giang Thọ Xuân, nghe thấy đại danh của tướng quân lại dáng bản chiêu văn quản nạp nhân tài cho nên tới đây tụ hợp. Tưởng khâm ngươi là tưởng khâm, trương lãng vui mừng kêu lên, tưởng khâm lộ vẻ nghi hoặc tự hồ đã minh bạch điều gì đó khuôn mặt đỏ lên, tướng quân có lẽ nghe qua tên của Thảo Dân, khâm trước kia vì sinh kế cho nên bất đắc dĩ trở thành thủy tặc trong lòng bác an, nhưng tướng quân minh xét, khâm cũng chỉ bức ép mà làm thế không có làm hại dân chúng, Điền Phong bừng tỉnh đại ngộ, khó trách tưởng khâm cơ bắp lớn như thế hóa ra là vì năm trước hắn là thủy tặc vừa rồi hắn thờ ơ với tiền bạc trong lòng Điền Phong vô cùng bội phục hắn. Trương Lãng vô cùng hưng phấn, đúng là trời giúp mình, Tưởng Thâm này công phu trên ngựa rất cao minh có thể so sánh với Tàn Bá Luyện Vinh bọn họ, nhưng sở trường tuyệt diệu của hắn là công phu ở dưới nước, tuyệt đối là giao long, có lẽ ngọc diện trên lệch một chút so với Phan An Chu Du nhưng cũng là đệ nhất mãnh tướng của Ngô Quốc, ở trong thủy quân Đông Ngô vô cùng có hy vọng, huấn luyện thủy quân kết thuyền tụ trận, phi gian giết địch mỗi thứ đều thành thạo, hơn nữa Tưởng Thâm lại là người thanh liêm không cần tiền tài khí động hơn người. Lúc Trương Liêu tấn công đông ngô tưởng khâm vì dốc sức chiến đấu mà có công, làm quan bái hộ quân quyền cao chức trọng. Có một ngày tôn quyền cho hắn vào nội đường thấy mẫu thân thê thiếp của tưởng khâm mặc áo vải thô, tôn quyền rất cảm thán hắn thanh liêm, liền bắt đầu phong thưởng cho hắn ngự phủ, áo gấm cẩm tú. Trần Thịnh ở ngô quốc có mâu thuẫn với tưởng khâm, từng dân sớ mong ngô quyền chém. Tôn quyền không nghe theo về sau tưởng thâm cùng với Lữ mông cai quản chư quân từ thịnh sợ tưởng thâm ra tay hại mình nhưng tưởng khâm lại không nhớ oán cũ khiến cho từ thịnh phục đức của hắn. Trương lãng đem khăn lau vung lên khoác ở trên vai bàn tay phải kéo hỗ trưởng của tưởng thâm, khuôn mặt lộ vẻ hưng phấn. Công dịch làm người thế nào không cần phải nhiều lời nay công dịch tới đây, ta có thể tung hoành trường Giang, quét ngang Giang Nam Bình Định hết loạn việc. Tưởng thâm không ngờ rằng trương lãng lại coi trọng mình như thế, không luận xuất thân của mình. Trong lòng bất giác nổi lên cảm giác tri kỷ sắc mặt cũng thay đổi thành kính mà nói. Khâm tất nhiên không phụ sự mong đợi của tướng quân. Tinh thần của trương lãng trở nên khá tốt. Hắn liền phong tưởng khâm làm thiên tướng tổng đốc thủy quân. Tưởng khâm nằm mơ cũng không ngờ trương lãng lại quyết định dứt khoát như thế tuyệt không kéo dài. Chỉ cần người có tài thì lập tức giao trách nhiệm. Trong lòng cảm kích vô cùng. Hắn thầm hạ quyết tâm mà góp lời. Khâm nhận sự ưu ái của tướng quân trong lòng rất sợ hãi. Sợ rằng không gánh nổi trách nhiệm nay tiến cử một người có thể cho tướng quân sử dụng Trương Lãng không hề nghĩ ngợi liền tất tiến Có phải là Chu Thái, hổ thể của tưởng thâm rung mạnh Hắn vô cùng kinh ngạc, khiếp sợ không thôi Trương Lãng lúc này mới biết mình vô ý tiết lộ thiên cơ thầm mắng mình hồ đồ Hắn vội vàng giải thích Hai người các ngươi như tay với chân Dĩ nhiên ta đoán ra tiêu không rời mạnh mạnh không rời tiêu Tưởng thâm lúc này mới lý giải sự khó hiểu Tuy nhiên hắn vẫn nghi hoặc nói Cái gì mà tiêu không rời mạnh mạnh không rời tiêu? Trương lãng thầm mắng mình đúng là càng nói càng hỏng bếp. Tiêu và mạnh còn chưa xuất thế phải sau mấy trăm năm mới xuất hiện. Hắn hàm hồ giải thích, đây là cách nói của quê nhà ta. Dù sao cũng là ý tứ các ngươi giống như huynh đệ ruột như hình với bóng. Tưởng khâm lúc này mới hiểu được không truy hỏi nữa. chương 28, chuẩn bị xuất chiến. Trương lãng nói chuyện với tưởng khâm một lúc nữa sau đó đi tắm rửa và thay quần áo. Nếu không toàn thân sẽ khó chịu đối với tưởng khâm cũng thiếu tôn trọng, mấy ngày kế tiếp trương lãng chiêu mộ được không ít nhân tài, phàm là người có chí lớn đến đây tụ hợp khiến cho trương lãng tươi cười hớn hở, trong lòng nở hoa, theo ý của quách gia, trương lãng phái thái sử tử mang một vạn binh mã đến đồn trú ở bên sông, hắn thì lĩnh đại quân tới giang tân, lại mệnh cho tưởng thâm làm chủ, trần võ làm phó lĩnh một vạn hàng binh thọ xuân ở phía trên giang tân hạ trại, giống trống khua chiên. Huấn luyện thủy quân đồng thời hắn lại phái người bảo Chu Thái phai thám thính thừa lúc đêm mà vượt sông tra xét tình hình quân mã phòng giữ. Lúc này có tin tức truyền tới Công Tôn Tỏa đã chiến thắng Lưu Ngu tiêu diệt ở U Châu Sử Tử Lưu Ngu, hóa ra Công Tôn Tỏa cùng với Viên Thiệu chiến đấu với nhau ở trên sông. Viên Thiệu kinh hải liền dùng kế đem ấn tính Thái thú cho đệ đệ của Công Tôn toảng là Công Tôn Phạm. Nào biết Công Tôn Phạm không trúng kế khởi binh tương trợ Công Tôn Tỏa, tuy nhiên Viên Thiệu binh hùng tướng mạnh để cho đại tướng khúc nghĩa ra đối chiến bắt được đại tướng nghiêm cương của công tôn tuẩn, công tôn tuẩn liền thua chạy. đúng lúc này công tôn phạm hiến kế có thể tới trút tiểu thành phía đông nam, chỗ này gần lưu ngu có thể hô ứng lẫn nhau, lưu ngu lại e sợ công tôn tuẩn có biến phái binh tập kích, kết quả bị công tôn tuẩn đánh bại chạy khỏi cư dung. công tôn tuẩn không dừng tay cạn tàu ráo máng chiếm hết cư dung bắt được lưu ngu. về sau thiên tử chuyển công hàm tới để công tôn tuẩn tha cho hắn nhưng công tôn tuẩn không nghe theo nói lưu ngu muốn tự xưng đế liền xử tử. Mà lúc này chuyện mà Trương Lãng quan tâm nhất chính là tam huynh đệ Lưu Bị, bọn họ vẫn vô cùng đáng thương làm thủ hạ của Tào Tháo. Lưu Bị lúc này vẫn dốc lòng thu mua nhân tâm, khiến cho Tào Tháo tâm tình bất an. Ba người chịu nhục nằm gai nếm mật tìm thời khắc cuộc khởi. Lữ bố cuối cùng cũng nghe lời của cung trần. Tào Tháo vây bột dương trăm ngày Lữ bố không có lương thực thế gia vọng tộc Điền Thị giả phản. Mở cửa thành ra, kết quả binh mã vừa vào thành thì tứ phía lửa đã cháy, thiếu chút nữa là tính mạng cũng mất. May mà Lữ Bố sơ ý để cho Tào Tháo chạy thoát, hiện tại hai quân không có quân lương Tào Tháo lui về Quyên Thành, kiềm chế lẫn nhau. Trương Lãng sau khi biết được tin này thì khuôn mặt hiện ra vẻ cổ quái không thôi, không ngoài một năm nữa Lữ Bố sẽ tan tác chiến tuyến, chiếu theo lịch sử mà xem xét mình phải nghĩ cách làm sao để hắn toàn tâm toàn ý cho mình sử dụng, đây là một vấn đề lớn, người này không giống như tôn sách, tôn sách làm việc vô cùng có nguyên tắc còn Lữ Bố thì tính tình hay thay đổi. Chiêu hàng được người này mà khiến cho hắn không sinh tà tâm thì mới là điều mấu chốt Nhưng nếu thật sự chiêu hàng được Tào Tháo làm sao bỏ qua Lúc đó nghiễm nhiên mình đã trở thành cừu nhân của Tào Tháo Đồng thời Trương Lãng cũng thầm hạ quyết tâm nhất định phải trong thời gian ngắn bình định được Nam Trường Giang Thiên hạ chư hầu lúc này cũng bắt đầu xuất kích Viên thiệu ở Hà Bắc cũng có động tác Ở Thường Sơn mấy tháng xong liền đại phá 10 vạn đại quân Hắc Sơn Hợp nhất vô số Quân Dung chưa từng có Tiếp đó không lâu hắn phái con trưởng viên đàm làm chủ soái, trường hợp làm tiên phong, tiến công tới điện giai không bao lâu sau đã bình định được. Trương Lãng sau khi biết được tin này thì kinh ngạc, viên đàm ở Thanh Châu đang thèm thuồng lan quận, cộng thêm viên đàm có chí lớn không thể đề phòng. Hiện tại cao thuận chỉ có binh mã 3 vạn, trần đăng 5.000 trấn thủ từ châu, bính thiếu tướng ít, 4 phía là chiến địa, trước ngừa sói sau phòng hổ, giật gấu vá vai. Tuy nhiên hiện tại may mà hoài nam thọ xuân tinh binh có tới 10 vạn sẽ sớm quay lại từ châu, trong ngoài phân Phối sông Trương Lãng lúc này mới thở dài một hơi, muốn tranh hùng ở nơi này, mưu đồ thật không dễ nếu không phải mình có tri thức 2000 năm sau thì có lẽ đã thất bại từ lâu. Từ Châu đại quân cùng với Lưu Diêu cách sông nhìn nhau 10 ngày, mật thám ở mặt Lăng báo về nói rằng Từ Châu có được tưởng thâm ngày đêm luyện thủy quân, Lưu Diêu biết được thì cười to nói, nghe đồng trương lãng Từ Châu anh minh thần võ, thủ hạ có quách điền trình từ diệu kế an bài hôm nay mới thấy chỉ có hư danh. Trong nay mai ta sẽ cho hắn bại vong, Mưu sĩ dưới cờ góp lời, chúa công cần phải đề phòng lừa dối, binh mã từ châu xuất chinh thường dùng mưu mà thắng không thể không đề phòng. Lưu Diêu sợ hãi không dám khinh thị nữa để cho Trần Anh Trần Ngang tăng cường phòng bị. Thời gian nhanh chóng trôi qua vài ngày tuy bề ngoài bình yên vô sự nhưng ở bên trong lại tràn ngập sóng ngầm. Trương Lãng đang chờ đợi thời cơ tốt nhất để vượt sông đánh nghi binh. Chu Thái cũng tới, ở dưới trướng Trương Lãng lại tăng thêm một vị hổ tướng, Chu Thái người ấu bình Cửu gian chiều cao bảy xích, mặt đen mũi ưng, trên mặt có một vết sẹo càng tăng thêm vẻ uy phong, nhưng làm người lại vô cùng khiêm cung hiểu lễ tiết biết tiếng thối. Chu Thái sau khi đến tụ hợp Trương Lãng liền mệnh cho hắn làm hộ quân, tùy thời nghe điều động. Hôm nay Điền Phong bói một quẻ sau đó liền đại hỷ, tính ra tối nay sương mù rất dễ vượt sông, cũng không có gì kỳ quái Điền Phong tinh thông âm dương ngũ hành phân biệt thiên thời biết tính thuật, nhanh chóng báo cho Trương Lãng nói thời cơ tấn công tốt nhất đã xuất hiện. Đại quân nên bắt đầu vào trạng thái chuẩn bị, Trương Lãng cũng vô cùng cao hứng, lập tức gọi tưởng khâm phó tướng Trần Võ và các đại tướng khác thương nghị về việc vượt sông công phá Mạc Lăng, tưởng khâm thay đổi áo giáp lộ ra khí phái bất phàm, không giận mà uy, vô cùng có tôn nghiêm, tăng thêm thần sắc ngạo nghễ, mà Trần Võ thì cao lớn, mặt vàng vô cùng dọa người, Yến Minh cũng phải thầm kêu lạ. Hai người lập tức thí võ với nhau yến minh cho dù có thua kém về căn cơ nhưng ở trong Hắc ưng vệ khổ cực rèn luyện đã lâu hai người vật nhau thật lâu yến minh mới bại, cho dù như vậy Trần Võ vẫn tán thưởng không dứt, hai người thương nhau trương Lãng làm chứng liền kết nghĩa kim lang, nâng cốc ngôn hoang, trương Lãng lúc này ở trung quân đại tướng, tướng dưới trướng không ít, hắn ngồi ở vị trí thống soái chúng tướng xếp thành một hàng ai cũng lộ ra tinh thần no đủ, khí chất hung hãn, trương Lãng dùng mắt hổ quét quanh mọi người thần thái nhẹ nhõm lười biến nói: Chúng tướng có biết hôm nay ta triệu tập các ngươi làm gì không? Chương 29, tưởng khâm không vui. Mọi người nhìn nhau tất cả đều im lặng không nói cuối cùng điển vi nhịn không được đi ra khỏi hàng sắc mặt vui vẻ reo lên. Lão đại huynh có chuyện sao? Chúng tướng đều thầm miễn cười đều biết điển vi thẳng tính. trương lãng đối với tính tình của hắn đương nhiên hiểu rõ liền cười nói. Thế nào có phải những ngày nay ngươi nhàn rỗi đá chán lắm rồi không? Điển vi ở dưới cười ngây ngô. Hộ trưởng vào đầu một chút rồi nói. Lão đại Huynh cũng biết, trương lãng gật nhẹ đầu, hắn bỗng nhiên dừng lại quay đầu nhìn tưởng thâm mà nói, quân ta ở Giang Tân dừng lại đã vài ngày, ở công dịch thủy quân khai triển thế nào rồi, tưởng thâm không dám lãnh đạm vội vàng trả lời, một đường khai triển vô cùng thuận lợi, quân ở Dương Châu Đan Dương có tố chất rất cao chiến lực không tầm thường, giải quyết xong việc lên thuyền còn lại việc kết trận cũng không có vấn đề gì xảy ra, chỉ cần luyện được nửa năm quân ta có thể lên trường Giang Lâm chiến tuyệt không thua thủy quân Mạc lăng nửa phần, thậm chí vượt qua. Trương lãng lơ để lắc đầu làm bộ bất mãn nói, nửa năm xem ra khá lâu, quân ta thừa dịp Tào Tháo bận tâm đánh Giang Nam cần phải quét ngang Giang Đông Sáu quận, làm sao có thể có nhiều thời gian như vậy được. Tưởng Khâm lần đầu tiên nhìn thấy trương lãng uy nghiêm như thế, hắn liền sợ hãi nói, bình thường muốn huấn luyện thủy sư tinh anh ngắn nhất cũng phải một năm, thành thục phải ba năm, mà đang dương quân vì tố chất cực cao nhiều năm chinh chiến cho nên tưởng Khâm mới chắc chắn nửa năm, sau nửa năm có thể hoành hành trường Giang. Trương lãng bá đạo ngắt lời nói, ta không đợi được lâu như vậy, tưởng thâm thấy trương lãng không nói đạo lý thì trên mặt hiện ra vẻ bất mãn, ảm đạm cúi đầu thần sắc vô cùng tức giận, cũng không dám lên tiếng, biểu lộ của hắn rơi vào trong mắt của trương lãng, trương lãng cười thầm người này là một gia hỏa kiêu ngạo, ta chỉnh ngươi là để ngươi sau này ngoan ngoãn thành thực hắn liền trầm giọng nói, tưởng thâm ngươi lập tức đi chuẩn bị 5.000 thủy quân, tối nay theo ta tấn công mạc lăng. Tưởng Khâm nghe Trương Lãng nói vậy thì quá sợ hãi không để ý tới sự không vui vừa rồi đau khổ nói, chúa công ngàn vạn lần không được bọn họ vẫn chưa học bơi, mới huấn luyện trên mặt nước có ba ngày, không quen thủy chiến, chiến lực không có bao nhiêu, hiện tại vượt sông cường công khí hậu trên sông biến đổi nếu có sai lầm binh thuyền rớt xuống nước quân ta không có chiến thuyền lớn đa phần là bè gỗ, năng lực phòng thủ vô cùng yếu ớt một khi đối phương dùng cung nỏ bắn quân ta nhất định thảm bại mà về mà cho dù chuẩn bị nhiều thuẫn thủ. Một khi lên bờ chiến lực cũng giảm đi, mong chúa công nghĩ lại, trương lãng thầm cảm động, tưởng thâm này quả nhiên trung tâm làm chủ, cũng dám nói trung ngôn, cân nhắc mọi bề, mình cũng không nên làm tổn thương hắn, ngữ khí của trương lãng liền hòa hoãn, hồi phục mỉm cười liền không nhanh không chậm nói, công dịch nói có lý nhưng ngươi ở trường gian lâu như thế, chắc cũng biết thiên thờ biến hóa, không biết rằng buổi tối sẽ có sương mù rũ xuống sông sao. Tưởng Thâm sững sờ hắn không tưởng tượng được tại sao Trương Lãng cũng biết buổi tối cũng có sương mù xem ra hắn không phải mờ mịt xuất kích mà có chuẩn bị rõ ràng, trong lòng liền có hy vọng kích động nói, "Chúa công vẫn không thể, cho dù đại quân mượn sương mù qua sông quân ta Cường công Mạc Lăng cũng là hạ sách, nếu như muốn đánh hạ cần phải có thượng sách khác." Trương Lãng bất đắc dĩ nhìn Tưởng Thâm cười khổ nói, "Khá lắm công dịch tính ra ta phục ngươi rồi, ngươi thật biết ăn nói, vậy thì ta nói cho ngươi biết." Ta đã chiêu hàng được ngô cảnh ở lịch dương tôn bí hiện tại có lẽ đã tới gian tân rồi. Ngươi cũng không cần nhiều lời. Ý ta đã quyết ngươi đi chuẩn bị đi buổi tối sang sông. Tưởng thâm không biết là hắn ca ngợi hay là trào phúng. Trong lòng vô cùng không yên tâm. Ngẫm lại cũng không hiểu ngô cảnh và tôn bí dụng ý ở đâu chỉ là tuy trong lòng không thoải mái. Nhưng thấn trương lãng kiên quyết thì vẫn đành phải bất đắc dĩ thở dài. Tức giận lui ra ở bên cạnh không nói một câu. Trương lãng thấy tưởng thâm tức giận không nói gì thì mặc kệ. Hắn biết tưởng khâm là người cao ngạo muốn cho hắn có lòng tin với mình, thì mình cần phải có hành động để chứng minh. Đến khi hắn chính thức khuất phục mình, thì mới cam tâm tình nguyện toàn tâm toàn ý cho mình sử dụng. Thái sử từ điển vi các loại chúng tướng ở Từ Châu đều đã trải qua mưa gió như vậy mới có lòng tin với Trương Lãng. Bất kể hắn ra lệnh điều chỉnh thế nào cho dù có biết dụng ý hay không bọn họ cũng tuân theo, Trương Lãng cũng không giải thích, thời gian sẽ chứng minh tuy nhiên tưởng khâm người này đúng là không tệ có thể thẳng thắng can gián trung ngôn hoàn toàn không sợ. Tuy nhiên theo tình huống này thì tôn sách có lẽ đã gần như bị bóp chết rồi danh tướng dưới trướng của hắn có không ít người gia nhập vào trướng của mình, chỉ còn lại mấy cựu tướng đi theo tôn kiên trước kia, và những tướng tài giao lưu với Chu Du, mà Giang Đông 6 quận có lẽ cũng rơi vào tay của mình, hắn tới Lư Giang cùng lắm là làm được mấy tiểu sự. Trước mắt mình cần phải đề phòng viên thiệu mình chiếm địa bàn của viên thuật không nói còn giết cả viên thuật kết thù với viên gia viên thiệu một khi biết tin tức sẽ cử đại quân báo thù cho nên hiện tại cần phải nhanh chóng tốt chiến tốt thắng. Canh ba cùng đêm sương mù đầy sông, tầm nhìn cực thấp, ở trên sông lúc này vô cùng bận rộn không ít người xôn xao. Trương Lãng Dương Dung Triệu Vũ cùng với Tưởng Thâm Trần Võ Ngô Cảnh ton bí leo lên chiến thuyền chủ soái. Triệu Vũ sau khi lên thuyền sắc mặt tái nhợt không thoải mái có đôi khi nôn mửa nhưng vẫn kiên trì theo Trương Lãng. Trương Lãng đem hết thủ đoạn ép nàng xuống cũng không có hiệu quả. Mà Trương Lãng và Dương Dung là bộ đội đặc chủng có khả năng thích ứng siêu mạnh cho nên không có vấn đề gì. Tưởng thâm buổi sáng tuy không vui nhưng không phải là người có khí lượng hẹp hòi, cũng toàn tâm toàn ý cho trận chiến. 10 chiếc chiến thuyền 100 chiếc bè trúc 50 chiếc khinh thuyền 5.000 binh sĩ, mượn sương mù mà từ cửa khẩu gian tân vượt sông. chương 30, tấn công mạch lăng. Trương Lãng ngồi ở mũi thuyền nghe tiếng nước chảy róc rách. Gió sông mang theo mùi tanh ập vào mặt lòng dạ vô cùng sảng khoái Quay đầu nhìn lại thấy sương mù mặc dù lan tràn Nhưng lờ mờ có thể nhìn thấy những đội thuyền khác giống như vũ long trên mặt nước Lúc này một làn sóng xuất hiện nước sông lạnh như băng bắn lên Khiến cho con thuyền lắc lư may mà không có chuyện gì bất ngờ Tuy nhiên vì để an toàn Trương lãng vẫn ôm chặt lấy dương dung tay phải cũng ôm lấy triệu vũ Tiếp xúc thân thể mềm mại của nàng Mà tưởng thâm đứng ở phía sau trương lãng thì giống như là cây sắt vững vàng vô cùng Ba người quan hệ mập mờ trong đêm tưởng khâm và trần võ cũng giả bộ như không nhìn thấy chỉ nhìn về phía trước. Thủy quân chỉ luyện vài ngày tuy nhiên vì có tưởng khâm lão luyện cho nên đội thuyền cũng ổn định không tản ra. Đến canh năm thủy quân từ châu đã tới gần thủy trại Mạc Lăng tuy nhiên vì sương mù trên sông cho nên không nhi phim rõ cuối cùng cũng có binh sĩ phát giác ra. Hét lớn, trên sông là người phương nào mau chóng báo danh, có binh sĩ tâm thần bất định lập tức nói với tả hữu. Từ châu thủy quân Trương Lãng thừa dịp sương mù mà đánh mau mau nổi trống để cho trong trại sớm ngên địch. Một binh sĩ là tiểu đội trưởng có kinh nghiệm lắc đầu, vẫn nên hỏi trước vẫn không muộn bằng không làm ầm lên. Bất sự nghỉ ngơi của chúng tướng tội này chúng ta không đảm đương nổi. Binh lính kia ngẫm lại cũng đúng lập tức nhìn ra mặt nước thì thấy sương mù nồng đậm hơi nước mênh mông, nhìn không thấy rõ. Trương Lãng đứng ở mũi thuyền mơ hồ có thể nhìn thấy được ở trạm gác phía trước có bóng người lắc lư. Còn có binh sĩ thủ vệ kêu gọi nhau hẳn là đã phát hiện được hành tung của quân đội mình, liền gọi ngô cảnh tới, ngô cảnh vừa tới trướng của trương lãng thấy trương lãng đối xử mình ân sủng, liền vui mừng, ngược lại tôn bí dũng quan tam quân, hai người tối nay song song xuất chinh, trong lòng mê hoặc nhưng vẫn thông dong lên thuyền, lớn tiếng hô, ta chính là ngô cảnh, chúng tướng sĩ biết ta không, mấy binh sĩ liền sửng sờ hai mặt nhìn nhau nhất thời không biết làm sao, bởi vì Ngô Cảnh ở Mạc Lăng đã lâu một số tân binh dù mới vào ngủ cũng biết mà tiểu đội trưởng là lão binh nhiều năm đối với Ngô Cảnh có khắc sâu hắn liền hét lớn Ngô đại nhân dừng lại để thuộc hạ thông báo với chúa công Trương Lãng vẫn cho đội thuyền tiến lên sau đó ra hiệu cho Ngô Cảnh truyền miệng nói tiếp Ta đến đây để tụ hợp với Lưu đại nhân ngươi đi thông báo một tiếng nói rằng Ngô Cảnh đã trộm được chiến thuyền Giang Tân suốt đêm sang sông đến xin hàng tiểu đội trưởng kia không dám lãnh đạm quá to đội thuyền dừng lại không được tiến lên. Tướng quân có lệnh không thể tùy tiện vào thủy trại, chờ ta phái người báo cho chúa công sau đó mới có thể vào, sau đó hắn lập tức phái người hồi báo cho đại tướng tuần tra ban đêm. Quân từ châu chẳng những dừng lại mà còn dốc sức tiến nhanh hơn, mà Chu Thái tưởng không muốn xin mang 100 người cưỡng ép mở cửa lớn thủy trại. Trương Lãng liền đồng ý, hai người lập tức mặc áo giáp lưng đeo đao hoàn toàn không sợ nước lạnh mà nhảy xuống sông, quả nhiên đúng là hổ tướng hoành hành ở Trường Giang nhiều năm. Tiểu đội trưởng thấy đội thuyền chẳng những không dừng lại mà còn tăng tốc thì biết rằng tình thế không ổn, lại thấy nhân số trên thuyền khá lớn, có ánh đa kiếm thì hiểu ra nghiêm nghị hết lớn, không tốt, thủy binh từ châu đột kích, mau nhanh đánh trống cảnh báo. Kỳ thật điều này cũng không thể trách hắn, cho dù là ba ngày thì tầm nhìn cũng vô cùng thấp nói chi là buổi tối, ở trên sông lớn thanh âm này vô cùng chói tai xé rách trời cao, ở phía xa xa tổng trại thủy quân Lưu Diêu cũng bắt đầu nghe thấy động tĩnh. Lúc này thái sử từ cầm thiết cung, tóc mai tung bay dùng tốc độ nhanh nhất kéo căng thiết cung lập tức bắn ra. Mũi tên dùng tốc độ như là lưu tinh, xé tan sương mù trúng ngay ít hầu của tiểu đội trưởng. Tiểu đội trưởng còn chưa hô tới lần thứ hai thì máu tươi đã bắn ra chết ngay ở trên tra ma gác. Các binh sĩ ở bên cạnh liền kinh hoàng lập tức thổi kèn đánh trống báo động. Chúng tướng sĩ thấy thái sử từ thần tiễn như thế thì kinh ngạc. Lưu diêu ở trong trại có cảnh giới nghe thấy động tĩnh thì lập tức điều động binh mã Triệu tập binh lính bắt đầu xông ra trợ giúp, đại bộ phận binh sĩ lúc này vẫn ở trong tình trạng nửa tỉnh nửa ngủ, buồn bực tại sao kèn lại vang lên. Binh sĩ huấn luyện nghiêm chỉnh thì ngồi dậy ra doanh muốn hỏi binh sĩ lười nhát thì vẫn vùi mình vào trong chăn. Binh sĩ ở trên trạm gác hò hét, cao thấp loạn một bầy, hơn nửa bắt đầu có mũi tên thưa thất bắn xuống, bè trúc cùng với thuyền nhỏ tiến lên phía trước, binh sĩ ở trên lầu cao tăng thêm cũng không nhiều lắm. Hơn nửa tiễn thuật cũng không tốt đa phần là rơi xuống nước không tạo thành uy hiếp mà đúng lúc này 100 người do Chu Thái và Tưởng Khâm mang theo đã ở trong dòng nước bổ sóng trảm biển, rất nhanh vương qua hàng rào thủy một, những đội thuyền không thể nào ngăn cản, những binh sĩ ở trên lầu tháp chỉ còn cách liều mạng bắn tên, hoàn toàn không biết rằng có người ở dưới nước xuất hiện, Lưu Diêu cuối cùng cũng xác định binh sĩ từ châu vượt sông mà qua, tập kích mạc lăng. Hắn lập tức bừng tỉnh nhớ ra hôm nay sương mù phủ đầy sông thuận lợi cho tập kích thì vô cùng bất an, liền trống lớn, triệu tập chúng tướng sĩ nghị sự, nhanh chóng nghênh địch. Hắn thừa dịp thủy quân còn chưa tập bờ liền ra lệnh bắn tên, 5.000 thủy quân ở trên bè trúc lập tức leo lên chiến thuyền, lúc này Lưu Diêu mới thở vào một hơi, chu thái và tưởng thâm nhanh chóng dẫn người bơi tới bên ngoài thủy môn của thủy trại, lướt qua hàng rào ở phía xa xa trong đại trướng có bóng người qua lại âm ỉ. Xem ra binh sĩ Lưu Diêu đã bắt đầu điều động, hai người biết rõ liền tranh thủ thêm thời gian, thừa dịp đại quân chưa tập hợp tìm cách mở ra thủy môn. Mấy trăm binh sĩ ở trên trạm gác vẫn không ngừng bắn tên, mưa tên bắt đầu trở nên dày đặc, ở bên trong đội quân của trương lãng ngoại trừ 10 chiếc chiến thuyền thì còn lại đều là bè trúc năng lực phòng thủ vô cùng kém. Cuối cùng ở trong mưa tên cũng có binh sĩ bắt đầu bị thương, tuy nhiên nhân số cũng không nhiều, thủy quân của trương lãng đến bên ngoài hàng rào thủy môn không tiến về phía trước được. Ở trên thuyền cũng bắt đầu có quân lính bắn tên, song phương dùng tên công kích qua lại, đều có thương vong, lúc này tôn bí ở trên thuyền bỗng nhiên hét lớn, địch quân chuẩn bị bắn hỏa tiễn mọi người cẩn thận, lời vừa dứt ở trên lầu bỗng nhiên có hàng trăm binh sĩ đốt lửa bắn tên ra, theo hướng gió lưu tinh phá tan bầu trời đêm vô cùng đẹp mắt, chương 31, đại chiến thủy quân. Ở trên sông binh sĩ trương lãng bận rộn một hồi vừa vung thuẫn chặn tên vừa nhanh chóng thanh lý hỏa tiễn ở trên thuyền Mà thuyền cũng được xây bằng gỗ cộng thêm gió đông nam một khi thế lửa hiện lên thì là một chuyện vô cùng không ổn. Giống như da các chu du hỏa thiêu xích bích vậy. Lúc này chu Thái tưởng khâm đã lên bờ thành công. Mặc dù sương mù tràn lan nhưng vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy cách đó không xa. Từng lớp từng lớp đại đội bắt đầu xông lên. Binh sĩ ở trên lầu gác chỉ lo bắn tên không chú ý tới quân từ châu đã từ từ lên bờ. Tất cả đều không chuẩn bị bị quân từ châu dưới sự tấn công của tưởng khâm và chu Thái giết cho huyết nhục bay tứ tung. Tiếng kêu thảm thiết không ngớt, lúc này ó người phát giác lập tức vứt bỏ cung tiễn rút đao nghênh chiến. Tường khẩm vừa chém giết vừa tỉnh táo nói với chu Thái, công dịch mau mở cửa thủy môn để cho quân ta nhập trại, ta chặn lại nên địch. chu Thái không nói gì lập tức mang theo 20 người chuẩn bị đi ra mở thủy môn, mà tưởng khâm thì ra sức ngăn cản đại quân của Lưu Diêu tranh thủ một chút thời gian. Tưởng khâm gan lớn, dẫn người xông lên cửa lầu, tuy quân địch ngày càng nhiều nhưng đều bị ngăn cản lại trong nhất thời xông lên cũng không được mà đổi lại hơn 10 đại hán tận lực tản ra tranh thủ ngăn chặn quân địch ở trên lầu canh gác, trong nhất thời tình hình chiến đấu vô cùng thảm thiết, hai phe thương vong rất nhiều, ở bên ngoài thủy môn, trương lãng càng ngày càng đón nhận ít mưa tên hơn, tiếng chém giết lại tăng lên không ngừng, hắn biết rõ rằng Chu Thái đã thành công trong lòng vô cùng hưng phấn mà binh sĩ trên thuyền tinh thần phấn chấn, bên địch cảm thấy kinh dị, sĩ khí hồi sinh, lúc này ở gần thủy môn tiếng chém giết vang lên bốn phía thầm nghe có người hò hét Thủy môn đã mở mời tướng quân nhập trại, cùng lúc đó trương lãng hét lớn thúc thuyền nhập trại chỉ vì sương mù rất đậm cộng thêm đại quân phía sau tiến lên, bè trúc có phần đụng vào nhau, không ít binh sĩ rơi xuống nước bọn họ phần lớn không học kỹ năng bơi, kêu cha gọi mẹ, lúc này đại quân của Lưu Diêu đã điều hành hoàn tất, thủy bộ đồng tiến, tuy nhiên hắn không ngờ rằng trương lãng lại nhanh như vậy đoạt được quyền khống chế thủy môn, 5.000 cung tiển thủ bắt đầu sửa sang lại, vứt bỏ cung tên cầm lấy đao thương chuẩn bị phản đoạt thủy môn, trung gian sương mù bao phủ, ở trên đất mặt Lăng tiếng chém giết truyền xa vài dặm, hai quân hỗn chiến 5000 binh sĩ từ châu vượt sông mà tới chiến lực mất đi một phần lại vì nguyên nhân thời tiết rất khó phân biệt quân mã đối phương, cộng thêm Trương Lãng tưởng Thâm Chu Thái Trần Võ Tôn Bí Thái Sử từ Dương Dung Triệu Vũ 10 đại tướng áp trận tình thế trở nên xấu đi vô cùng, Trương Lãng khích lệ, cuộc chiến tối nay quân ta nhất định phải tử chiến đoạt cho được mặt Lăng ai giết được địch đều có phần thưởng. Ai lấy được thủ cấp trương lãng thưởng 200 lượng hoàng kim, nếu như ai e sợ chạy trốn lập tức giết không tha, ngô cảnh võ nghệ cao cường, đối với Lưu Diêu vô cùng căm hận, nghe thấy trương lãng hét lớn liền quát to, ta chính là ngô cảnh, Lưu Diêu không có nhân tính, ngày đó ta cho hắn ân trọng như núi, kính như khách quý không ngờ người này đáng giận lấy oán trả ơn, đoạt châu quận của ta, hại thê nhi của ta hắn lòng muôn giả thú chúng tướng sĩ sao còn bán mạng cho hắn, từ châu trương lãng tướng quân khoan hậu nhân nghĩa. Yêu dân như con thưởng phạt phân minh, nếu các ngươi còn có lương tâm muốn tạo phúc cho lương dân thì mau giao nộp khí giới đầu hàng, tất sẽ được khoan hồng. Trương lãng không ngờ ngô cảnh phối hợp như thế thì mừng rỡ, thanh âm hùng tráng, đất mạc lăng này quân ta nhất định phải đoạt được. Ba quân tướng sĩ nếu là nam nhi nhiệt huyết thì hãy cầm đao kiếm toàn lực giết địch, sẽ có thưởng. Đám binh lính được khích lệ sĩ khí lớn lên, anh dũng giết địch, mà binh lính mạc lăng tuy nhiều nhưng không thể trấn áp tình hình chiến đấu trở nên Trương Lãng làm bộ nhất định phải đoạt Mạc Lăng Mê hoặc Lưu Diêu đám binh lính xung phong liều chết, mục đích của hắn là để cho Lưu Diêu lơ là phòng tuyến ngưu chữ khúc a Mạc Lăng, thuận tiện cho đại quân của mình đánh lén sau lưng. Trương Lãng xông trận lên binh sĩ cao hứng, tuy chiến lực mất đi 78 nhưng dưới sự dẫn dắt của Trương Lãng, bọn họ bình tĩnh vững chiến, mà Dương Dung và Triệu Vũ thì ở phía sau ba người giống như tam giác không ai có thể đứt lại, các binh sĩ liều đấu với bọn họ nếu không phải là máu tươi bắn ra thì cũng là đội ngũ quay cuồng. Lưu Diêu ở trong quân đi đi lại lại sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, hắn không tưởng tượng được thủy lâu lại nhanh chóng thất thủ như vậy không biết bọn họ đang làm cái gì, hơn nữa có binh sĩ tới báo, trương lãng thế nào ngô cảnh thế nào càng khiến cho hắn phải hải hùng khiếp vía không tưởng tượng được trương lãng lại có phách lực như thế, lợi dụng sương mù tiếng đánh mặt lăng ý đồ một đêm mình định, tuy nhiên ngẫm lại mình chiếm thiên thời địa lợi nhân hòa, quân địch cho dù công mạnh cũng không chiếm được bao nhiêu tiện nghi trong lòng an tâm không ít chỉ cần mình kiên trì một chút đại quân Ngưu chữ tới thì có thể đánh bại kẻ địch, trong lòng Lưu Diêu mừng thầm, tuy nhiên bỗng nhiên hắn nhớ tới Trương Lãng lắm mưu nhiều kế tại sao đưa ra hạ sách này, chẳng lẽ, Lưu Diêu toát mồ hôi lạnh chẳng lẽ Trương Lãng đánh Mạc Lăng chỉ là nghi binh còn đại quân đánh Ngưu chữ, nhớ tới quách gia dưới trướng Trương Lãng quỷ kế đa đoan thì hắn hối hận vừa rồi mình sai khoái mã đến Ngưu chữ mệnh cho thủy quân xuất kích đoạn đường lui của Trương Lãng, thế nhưng mà lại nghĩ Trương Lãng đem toàn lực đánh thủy trại thật sự ý ở Mạc Lăng, lập tức bất an trăm mối không lý giải lo lắng dị thường, lúc này có một binh sĩ tới cấp báo nói, chúa công quân lính từ châu Dũng Mảnh dị thường, quân ta dốc sức chiến đấu chết và tổn thương thảm trọng tình hình vô cùng không ổn, Lưu Diêu sợ hãi vội vàng triệu các tướng sĩ vào trợ giúp, lúc này trời đã gần sáng, phương đông xuất hiện bạch sắc sương mù dần tản ra, Trương Lãng biết rõ nếu như đánh tiếp thì nhất định phải thua hơn nửa đoán chừng Trương Anh cũng đã xuất binh, thời gian cũng không còn nhiều nữa. Toàn thân Trương Lãng áo giáp nhuộm đỏ, thân là chủ soán hắn cũng cần phải chú ý tới sinh tử của sĩ tốt, cuối cùng cũng có tin báo rằng Trương Anh xuất quân. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiochuyenz.com.